các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net này này này là anh nói đó nha nhưng em không có đồng ý trái tim như thêm chút ngọt ngào nhưng cô vẫn không chịu buông tha anh anh toàn thân cứng đờ thoáng chốc lại đề phòng anh không ký tên cũng không giải quyết xem em làm gì anh không sao anh còn có chiêu ăn vạ này dù sao giấy kết hôn trên tay anh quyền quyết định cũng ở trên tay anh xem cô làm thế nào đây anh thật vô lại cô tức giận Hùng ác chừng mắt nhìn anh. Đúng, anh chính là vô lại. Chính là một em vĩnh viễn làm bà xã của anh. Như thế nào? Anh hào phóng thừa nhận, không chút dài dòng nào. Cô tức giận thở gấp, ngực bởi vì hơi thở chuyển đổi phập phòng. Ai, phụ nữ có thai tâm trạng không nên xúc động. Nếu không đứa bé cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nghiêm hâm thấy thế, vội vàng cô ngồi lên xuống. Vội vàng lôi cô ngồi xuống bên giường. Bất kỳ bên nào có chịu, anh đều không bỏ được. Em không muốn chỉ vì hoàn thành hôn nhân, cô vừa mới ngồi vững vàng đã nói Hả, có ý gì? Khá sâu xa, anh nghe không hiểu Em rất xin lỗi để bố mẹ chồng vôn ba, nhưng nếu vì lý do này muốn em tiếp tục duy trì của hôn nhân này, thứ cho em không có cách phối hợp Được, coi như tất cả đều là cô thiếu anh, cô cũng không có cách tiếp tục lừa dối trái tim mình nữa Đã quá giới hạn thấp nhất của bản thân để phối hợp rồi Cho dù cô vẫn còn yêu anh Vẫn là không làm được Nghiêm hầm kinh ngạc mở rộng miệng Thật lâu không nói ra lời Anh nói nhiều như vậy Em còn không hiểu ý anh sao Qua một lúc lâu Rốt cuộc anh tìm về năng lực nói chuyện Vừa bực mình vừa buồn cười cúi đầu nhìn cô Hiểu Anh nói bà nội nổi giận Ba mẹ chồng tìm em khắp nơi Còn chưa ly hôn xong không sai chứ Cô đếm đầu ngón tay đáp lại lỗ tai của em chạy đi đâu rồi? Nghiêm hâm không nói được gì. Thế nhưng cô hoàn toàn không nghe ra tình yêu nồng nhiệt của anh. Ở đây nè! Cô vô tội vén tóc ra sau tai, lộ ra vành tai đáng yêu. Anh thật sự sẽ bị làm em tức chết mất. Nhìn chằm chầm, chầm lỗ tai cô, đột nhiên anh thật sự muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Đừng nha! Đây là nhà mẹ Trần. Muốn tức anh về nhà mà tức. Đừng ở đây gây chuyện! Cô thật vô tội nháy mắt mấy cái cảnh cáo nói. Nghiêm hầm hít sâu một hơi, cố gắng đè nén xuống xúc động muốn bóp chết cô, trầm giọng nói, anh chỉ nói một lần, em cẩn thận, nghe kỹ cho anh. Hả? Bên cô qua mặt, nhận thức thẳng thắn mà nghiêm túc nhìn anh. Anh cưới em không phải bởi vì đến tuổi, cũng không phải vì bà nội ép mới cưới em, từ đầu đến cuối, anh cưới em chỉ có một lý do. Anh càng nói, sắc mặt càng ngày càng hồng, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ. Anh vẫn chưa từng quên em, anh yêu em. Đó là chân lý anh tốn 3-4 tháng mới lĩnh ngộ được. Đầy đoạn đau đớn như vậy, một đời trải nghiệm một lần là quá nhiều rồi. Đừng ác độc chỉnh anh như vậy nữa. Anh có thể lớn tiếng một chút không? Em không nghe rõ. Cô dừng 2 giây, cuối cùng cho anh một lời bình. Em không nghe rõ. Nghiêm hầm kinh ngạc mở to hai mắt Anh thật vất vả mới tỏ tình Thế nhưng cô nghe không rõ Anh không nhịn được cất cao âm lượng la, lầm, la ẩm lên Ừ, âm lượng này không khác mấy Mới vừa rồi anh nói quá nhỏ Em thật sự không nghe rõ Cô thật vô tội giải thích Anh thật vất vả mới lấy dũng khí nói ra khỏi miệng Em dám nói em không nghe rõ ràng Anh sắp phát điên rồi Dùng sức ôm lấy mặt cô Không dám tin gầm nhẹ Anh không có nói láo, mặc dù dòng đầy nhiệt tình, nhưng lời ngon tiếng ngọt luôn không phải là sở trường của anh. Nói buồn nôn nghe ghê tởm, nhưng vì để cô an tâm, anh lấy hết dũng khí cả đời mới dũng cảm tỏ tình. Không ngờ cô dĩ nhiên nghe xong bỏ ngoài tai, cô thật đáng chết. Bởi vì gương mặt cô bị anh dùng sức ép, cô nói cô nghe không rõ. Cái quỷ gì? Anh nghe không hiểu mới là chuyện lạ ạ. Cô trợn mắt, dùng sức vuốt ve bàn tay của anh, ảo não thuật lại một lần Em thật sự không nghe thấy, anh ép mặt em muốn em nói thế nào, còn cái gì quỷ chứ Em lớn tiếng như vậy làm gì? Hứ, anh mới là người chịu uất ức, cô lại còn không có lương tâm mà nạt nộ anh Là tự anh nói không rõ ràng, còn lớn tiếng trách em sao, nợ trước chưa giải, thủ mới lại kết Anh nói rất rõ ràng, hơn nữa em không thể dịu dàng với anh một chút sao Đáng chết, xem ra thời gian trước cuộc sống hôn nhân gây ra cho cô quá nhiều áp lực, bây giờ khôi phục lại bản tính, bắt đầu lớn tiếng với anh sao? Anh thật đáng thương đó. Khi em dịu dàng chính là như vậy, tức chết đi được, rốt cuộc anh có muốn nói rõ ràng không? Anh nói, anh yêu em, nghiêm hầm kích động. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net